Trường Huyển Nhi đông hoang nguyên thủy môn tiên gia nguyên thủy môn bây giờ đã hoàn toàn thay đổi toàn bộ nguyên thủy môn được bao phủ bởi một mảnh hỗn độn trước kia có vô số linh sơn hùng vĩ t r ắ n g lệ sau trận chiến bị hủy hết gần như toàn bộ tựa như địa ngục cường gia huyền thiên tông cũng bắt đầu thu dọn hết tài nguyên của nguyên thủy môn dù sao cũng là thánh địa thứ hai đông hoang có thể nói nguyên thủy môn cũng là tài đại khí thô vốn liếng hùng hậu không ít cường giả huyền thiên tông kinh ngạc hô lên hiển nhiên là phát hiện bảo bối tốt tân đình đưa tay gọi một vị trưởng lão cảnh giới thần cung của huyền thiên tông đến vị trưởng lão cảnh giới thần cung thi lễ nói thánh tử sắc mặt mang theo thần phục huyền thiên tông có thể thuận lợi tiêu diệt nguyên thủy môn có thể nói chính là nhờ một mình sức lực của huyền thiên thánh tử người đã luyện nguyên thủy thánh tử thành thân ngoại hóa thân tiềm phục tại nguyên thủy môn lòng dạ tâm cơ như này quả thực làm cho người ta kính sợ tân đình thản nhiên nói tôn trưởng lão n g ư ờ i lập tức dẫn người đi đến những quốc gia từng được nguyên thủy môn tiếp quản chuyển rời về môn hạ huyền thiên tông ta nhãn tình tôn trưởng lão sáng lên vội vàng gật đầu xuất lĩnh nhân mã tiếp quản quốc gia thuộc hạ của nguyên thủy môn những quốc gia này hàng năm đều phải cống nạp đồ vật đoạt được những quốc gia này tương đương với một lượng tài nguyên to lớn mặc dù đại đa số linh sơn của nguyên thủy môn đã bị đánh nát nhưng vẫn còn có hai linh sơn hoàn hảo một cái là tông chủ phong đây cũng không phải là linh sơn bình thường trọng lượng cũng phải đạt tới hàng trăm triệu cân đại biểu cho bề ngoài mặt mũi của một môn phái có đủ loại trận pháp thủ hộ thần thông gia trì cho nên tông chủ phong mới không bị đại chiến hủy đi một cái khác chính là thánh tử phong cũng giống như thái hư phong của tần đình thánh tử phong chính là nơi ở của nguyên thủy thánh tử các cường giả huyền thiên tông trước đó được tần đình dặn dò qua cho nên lúc đại chiến cũng cố ý tránh thánh tử phong ra cho nên thánh tử phong vẫn một mực hoàn hảo không tổn hại gì không có chịu tác động của cuộc đại chiến đến thánh tử phong tần đình mới phát hiện nơi này cùng với thái hư phong của hắn khác biệt quá nhiều thái hư phong cực kỳ hoa lệ có vô số cung vũ ban công tràn đầy quý khí mà thánh tử phong lại tựa như một thôn xóm nhà tranh đồng ruộng núi rừng hồ nước nhưng vẫn có một tia đạo ẩn như có như không trong mắt tần đình lóe lên một tia hứng thú thánh tử phong này cũng có chút ý tứ bên trong thánh tử phong đã sớm c h ố n g không không có một bóng người những tu sĩ tạp dịch hay thị nữ phụng dưỡng đã sớm bị nguyên thủy môn cho nghỉ việc hết với tu vi của bọn họ nếu bị liên lụy bởi cuộc đại chiến hẳn sẽ phải chết không nghi ngờ đi ngang qua từng đồng ruộng từng thôn xóm cuối cùng tần đình cũng đi tới một rừng trúc trong rừng trúc có một cái nhà gỗ đây chính là chỗ ở của nguyên thủy thánh tử trong nhà gỗ có một nữ tử đang đứng trước cửa ngơ ngác không biết suy nghĩ cái gì nhìn thấy tần đình đến nữ tử có chút thi lễ một thân nữ tử là cách ăn mặc của thị nữ khuôn mặt cũng được tính là xinh đẹp tần đình nói khẽ ngươi chính là uyển nhi nữ tử kia khẽ gật đầu nói hồi huyền thiên thánh tử ta chính là uyển nhi tân đ ì n h nói n g ư ơ i nhận ra ta đôi mắt uyển nhi trầm thấp nói thiếu gia bị một màn kia ta đều đã thấy được tân đ ì n h khẽ gật đầu biết rõ lời nàng nói chính là cảnh nguyên thủy thánh tử bị vũ vạn lý đánh nát quyết pháp lực bị hán thu hồi vào thể nội tân đ ì n h thở dài nguyên sư huynh đã phó thác cho ta sau khi nguyên thủy môn bị diệt môn bảo ta bảo hộ n g ư ơ i chu toàn ngươi có nguyện ý cùng ta trở lại huyền thiên tông không nếu không muốn ta có thể cho ngươi một hoàng triều nâng đỡ ngươi làm nữ đế hưởng cả đời vinh hoa phú quý huyền nhi lắc đầu nói thiếu gia để ta đi theo ngươi ta sẽ nghe theo thiếu gia hắn định quay người rời đi nhưng lại nghĩ tới gì đó nhàn nhạt, nhạt hỏi ngươi cùng nguyên thủy thánh tử sớm chiều ở chung chẳng lẽ không phát hiện cụ hóa thần này có vấn đề quyền nhi nói khẽ ngày đầu tiên ta đã phát hiện ra mỗi lần thiếu gia ra ngoài đều mang cho ta lễ vật nhưng lần này không mang t ầ n đình hơi nhíu mày nói vậy vì sao ngươi không vạch trần với tông môn thần xác q u y ề n nhi có chút buồn bã nói ta chỉ là muốn ở cùng thiếu gia lâu hơn một hồi vô luận có phải thật hay không cũng vẫn là thiếu gia t ầ n đình trầm mặc một lát thản nhiên nói nguyên sư huynh chết trên tay ta lại bị ta luyện thành thân ngoại hóa thân n g ư ơ i không hận ta ư trong mắt h uyển nhi có nước mắt hiển hiện lập tức lắc đầu nói hận thiếu gia đã có thể bảo n g ư ơ i chiều cố ta tất nhiên sẽ không hận n g ư ơ i nhưng ta thì làm không được t ầ n đình khẽ nhíu mày chẳng lẽ bây giờ hắn lại đem một nữ nhân có hận ý với mình giữ bên người hắn vốn định tu một t r ư ờ n g đánh chết nàng nhưng lại nghĩ tới hứa hẹn của hắn với nguyên thủy thánh tử đó là bảo hộ nữ tử này chu toàn mới nhịn xuống sát tâm bỗng nhiên hắn chỉ m ộ t n g ó n tay thân niệm dâng lên một đạo tuệ kiếm xóa bỏ hết tất cả ký ức của uyển nhi với nguyên thủy thánh tử thân s ó c uyển nhi lập tức chấn động chỉ cảm thấy bản thân mình giống như quên đi cái gì đó nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được hai mắt không ngừng chảy nước mắt nhưng lại không biết vì sao mình lại khóc chỉ nhớ kỹ về sau phải phụng dưỡng thật tốt người trước mắt nhìn huyền nhi tân đình khe khẽ thở dài quay người rời đi đối với huyền nhi kỳ thật hắn cũng không thèm để ý đối với chuyện này phí sức như thế chẳng qua cũng là vì hoàn thành hứa hẹn của hắn với nguyên thủy thánh tử mà thôi mặc dù tân đình không cho rằng mình là một người tốt nhưng cũng không muốn làm một người thất tín bây giờ hắn cũng không để tâm đến việc này nữa trong mắt tần đình hiện ra một tia lạnh lẽo nguyên thủy môn đã xong bây giờ nên đến phiên cổ thần cung rồi ha ha thật khiến cho người ta mong chờ